Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi dẫn đi ra ngoài dạo cho thư gián đầu óc. Khải tỉnh gượng gạo mãi mới ngày hết trô cơm. Cô nóng lòng muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện. Bên cạnh Khải Cường đang kìm nhãn nỗi tức giận, đang dâng cuộn cuột Tại sao đến lúc này em vẫn không quên được nó? Lần này em đừng trách vì sao tôi ác. Khi đã cơm được xong xuê, Khải Cường xin phép dẫn cô ra ngoài hòng gió. Công nhận chỗ này vào buổi sáng đẹp thật, không khí trong lạnh, từng cơn sóng nhỏ đang xô nhau vào bờ, tạo âm thanh nghe vô cùng ếp tài. Khải Cường nắm tay người bên cạnh mình nhỏ nhẹ. Bây giờ tôi sẽ giúp em lấy lại ký ức, nhưng em phải tuyệt đối nghe theo, không được thắc mắc hay hỏi hàn gì nghe trước. Tôi nói gì em làm ý như tôi là được. Khải Cường khẽ gật đầu. Khát khao được nhớ lại mọi chuyện nó mãnh liệt hơn bao giờ hết. cải Cường đi ven theo bờ biển, cậu chọn bờ hòn xoài bằng quà trứng gà. Vừa chọn vừa hỏi người bên cạnh. Em thấy tôi đối xử ven như thế nào? Sau này em nhớ lại liệu có yêu tôi nhiều hơn bây giờ không đấy? Khả tình chỉ mỉm cười cho qua chuyện, mặc cho người kia đang vô cùng khó chịu. Vốn gì cậu định một thời gian nữa mới xóa kĩa của cô. Nhưng lần này cậu hạ quyết tâm Phải làm sớm nhất có thể Đêm hôm ấy, Hai người ở lấy lý do Đêm rằm khó ngủ Muốn kiếm chỗ tâm sự nên ra ngoài vào trời vào đêm trăng sáng vặn vật Không gian tĩnh mịch bao trụ Lâu lâu Mới thấy ánh sáng lập lẻ Của vài con đồm đồm Chẳng có ai qua lạ Chỉ có hai người đang ngồi quay quay bếp lửa Cải cường dài một lớp muối khô Cùi viết sỏi vào giữa rồi nhóm cùi Ngọn lửa cháy phừng phừng Cậu ấy cứ thêm củi cho cháy liên tục Mãi từ lúc trăng tàn mới dừng lại cả tỉnh thì ngủ tựa vai cậu từ chập tối Sau khi hát vu vơ mở hồi Ở đây gió biển mát quá nên cô ngủ say lúc nào không hề hay biết cái cường bước nhà ba cọng tóc của cô gái này Đặt vào một tờ giấy Đã ghi sẵn tên tuổi của hai người Mà cậu chuẩn bị từ trước Bọc viên xoài lại Bên ngoài cuốn thêm một lớp giấy bàn Cuộn lại chưa thật chắc chắn Những ngày sau đó Cuộc sống của hai người họ vẫn êm đẹp trôi qua Nhà của cậu bé kia Từ lúc có thêm hai người Càng thấy vui vẻ nhộn nhịp Ban ngày họ đi thả trải lưới Ban đêm lại cùng nhau đi ngắm sao hòng gió biệt Đến ngày mùng 1 Đúng lúc nửa đêm Khi mọi người đang say sưa ngủ Thì Khai Cường nhẹ nhàng tỉnh giấc Cậu ta lần theo lối nhỏ Tới bãi nghe điện Chỗ lần trước cậu đã đi qua làm lề Khai Cường Quan sát tính toán một hồi Cậu dừng lại trên một ngôi mộ Mới vừa trôn được vài ngày Lặng lẽ đào một lỗ nhỏ Đặt cái bọc xuống đó Cậu ta làm bầm đọc câu gì Nghe không rõ rồi vai bà ba lại Khoảng một tuần sau Cũng vào giờ đó, Khải Cường lại đào lên cầm bọc mọi khi cậu trôn mang về, gối ngay đầu giường chỗ họ ngủ. Hành động của cậu ấy không có ai phát ra. Khi gối dưới giường đợt hai ngày, Khải Cường mới nhắc khả tình mở vật này ra xem. Cô tò mò không biết trong đây là gì cả, mau chóng làm theo. Khi mở ra cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy một hòn xoài đã bị đen màu, không có bật gì lại cả. Khai cường giọng đầy ma bị Em ngồi thẳng, hít cho sâu, nhìn bà hòn xoài kia nhớ những lời sau đây tôi dặn. Người em yêu mãi mãi, dù quá khứ sau này đều là trịnh khai cuồng. Cái tên tử văn phải loại bỏ ký ức. Hắn là kẻ xấu, là người đã sát hại, báo sinh linh vô tội. Em nhớ chưa? Khả tình ngây ngốc gật đầu ánh mắt cô mơ màng Không hay biết gì hết Em nhắm mắt lại Nằm xuống Từ từ Mơ những giấc mơ về chúng ta Nào ngoan nào Hai hàng mi của cô từ dừng nặng chịu Cứ díu chặt vào nhau Cô nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ Trong giấc mù Cô thấy ngày xưa được hai cường cứu nguy Cô thấy hai người họ ôm nhau say đắm, thấy cả những cảnh hai người họ đã đồng phòng, cô nhớ tất cả những việc mà Khải Cường đã làm. Nhưng nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net